Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 16 Lời từ chối của tưởng tư tầm đã đến bên môi Nhưng nhìn thấy hai mắt đầy mong đợi của cô Cứ lặng lặng nhìn anh Bình thường cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy Và cũng không dám nhìn anh lâu đến thế Anh không thể từ chối, đành phá lệ cho cô một ly Anh nói Một ly cuối cùng Hứa chi ý không phải là người được đằng chân lân đằng đầu Cô đã đồng ý uống ly cuối cùng. Uống xong thì sàng khoái đặt ly rượu xuống, yên lặng thưởng thức màn trình diễn của ban nhạc. Tiếng nhạc êm dịu tựa như một bài hát ru dỗ vào giấc ngủ. Đêm qua trên máy bay cô ngủ không ngon giấc, lúc này mí mắt không khỏi sụp xuống. Cô vẫn luôn lấy tay chống cầm, nhưng sức lực trên tay không còn chống đỡ nổi nữa. Thế là cô nằm bò ra bàn, chồng mu bàn tay lên nhau, lót bên dưới cầm tưởng từ tấm lít nhìn cô thấy cô mở mắt nhìn về phía sân khấu thì cũng không hỏi han cô nữa anh nhân lúc này báo cáo với hứa hướng ấp con đưa chị ý đến quán ba nghe nhạc lát nữa sẽ đưa cô ấy về giờ phút này hứa hướng ấp và vợ đang ở sân bay một tiếng sau họ sẽ bay thẳng về hồng kông chưa nay ông nhận được của gọi từ bệnh viện mà chị ý chào đời năm đó người ta tra ra đường có điều bất thường Có lẽ là manh mối, mời bọn họ phải qua đây một chuyến. Sau khi đọc tin nhắn, ông trả lời tưởng tư tầm. Hai đứa ở quán ba nào? Bảo sao chi ý không nghe điện thoại của mẹ nó? Tưởng tư tầm đam. Em ấy vẫn luôn ở cạnh con. Âm thanh trong quán ba quá lớn nên không nghe thấy. Bác gái có chuyện gì ạ? Không có gì. Chỉ là muốn hỏi chi ý đã đến khách sạn chưa? Sau đó, ông lại nhớ tưởng tư tầm. Con tìm lý do để cho chị ý nghỉ thêm mấy ngày. Chuyện bế nhầm là chuyện lớn như thế mà con bé cũng không có thời gian để điều chỉnh bản thân. Dạ, gần đây trùng hợp con cũng không bận, con sẽ ở London với em ấy thêm mấy ngày. Lung tưởng tư tầm quay lại nhìn người bên cạnh, mi mắt cô đã bắt đầu díu vào nhau. Anh cất giọng hỏi, buồn ngủ rồi sao? Hứa chị lắc đầu, ngoan cố đam, không buồn ngủ. Hai mắt sắp không mở nổi rồi mà vẫn còn nói là mình không buồn ngủ. Vậy em gọi điện lại hoặc gửi tin nhắn cho bác gái đi. Cảm giác buồn ngủ thật khó tả. Hứa chi ý gắng cượng gửi tin nhắn cho hàng nghi An báo mình đang ở trong quán bar. Tưởng tư tầm lại hỏi, có phải là do rượu không? Hứa chi ý vẫn phân biệt được là do say rượu hay chỉ đơn thuần là đang buồn ngủ. Cô trả lời, không phải. Tối qua ngủ không ngon. Về thôi, lần sau tôi lại đưa em đến. Tưởng tư tầm đứng dậy. Nhiệt độ ban đêm rất thấp mà cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay. Anh chỉ vào chiếc áp vest của mình trên lưng ghế, nói cô mặc vào. Trời đang mưa, gió cũng mạnh, ô tô không thể lái đến đây được. Trước cửa quán ba không thể đậu xe, chiếc xe thể thao phải dừng ở đầu hẻm, cách đó 100 mét. Hứa chỉ ý nói không cần Nhưng anh đã cất bước đi về phía trước Cô cầm chiếc áo lên Vội vàng đuổi theo anh Vốn dĩ là muốn trả lại cho anh Nhưng vừa kéo cửa quán ba ra Thì một cơn gió lạnh ùa vào Cô không khỏi rụt vai lại Cánh tay lộ ra ngoài của cô Nổi ra gà vì lạnh Ý nghĩ trả lại áo phết Trần không còn mãnh liệt như trước nữa Tưởng tư tầm quay đầu lại Mặc vào Rồi anh bước ra ngoài anh phát hiện cô đã lấy áo che trước người chứ không định mặc vào anh khựng lại nhưng rồi cũng không nói gì thêm Hứa chi ý theo anh ra khỏi quán ba vệ sĩ đứng chờ ở cửa anh ta đưa cho ông chủ một cây dù cán dài còn mình thì giữ một cây theo như thông thường thì ông chủ sẽ tự che dù còn anh ta sẽ che dù cho người bạn khác phái thay cho ông chủ dù người kia có là hứa ngưng vi thì cũng vậy Hôm nay là lần đầu tiên anh ta đứng yên tại chỗ xem ông chủ sẽ ra hiệu cho mình làm gì tiếp theo. Một tiếng phạch vang lên dứt khoát, từ tư tầm bung dù ra, bước đến bên cạnh Hứa Chi Ý, rồi rơi chiếc dù màu đen lên trên đầu cô. gió thổi mạnh, Hứa Chi Ý nắm chặt áo vest của anh. gió ở London rất hỗn loạn, không theo phương hướng nào. vừa mới bung dù chưa được mấy bước gió phù phù thổi qua làm tán dù lật ngược lên trên mưa chút ảo ảo xuống đầu tưởng tư tầm chụp lấy áo vest trước người Hứa Chi ý rồi kéo qua đầu cô vệ sĩ nhìn thấy vậy nhanh như chớp đổi chiếc dù từ tay ông chủ chiếc dù đã bị đứt một xương nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng lúc này Hứa Chi ý còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì chiếc dù đã ở trên đầu cô rồi cô cởi áo vest ra khỏi đầu bị ướt một mảng lớn. Tưởng Tư Tầm Đam không có gì đâu, em đi nhớ để ý đường. Đợt gió này vô cùng mạnh, nghênh gió, Tưởng Tư Tầm cố gắng kéo dù thấp xuống. Khi đi đường, chỉ có thể thoáng nhìn thấy vài cm ngay dưới chân. Không ai lên tiếng, kể cả tiếng hít thở cũng bị gió thổi bay đi. Hứa chị Ý cúi đầu nhìn đường, ánh đèn neon hai bên đường phản chiếu lờ mờ trong vũng nước trên con đường lát đá. Giống như một bảng màu bị đánh đổ, màu xanh lam và màu xanh lục lang lổ trên mặt đất. Cô và tưởng tư tầm bước đi cùng một nhịp, bước qua những ánh sáng lung linh rực rỡ này. Tiếng nhạc jazz ở trong quán bar vẫn văng vẳng bên tai. Vệ sĩ đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng có người đi đường không che dù đi ngang qua họ, nhưng cả con hẻm lại yên tích đến mức tưởng chừng như chỉ có hai người bọn họ. Chỉ là quãng đường 100m ngắn ngủi Cảm giác như mới đi đường vài bước Đến khi ngẩng đầu lên Thì đã tới trước xe thể thao rồi Sau khi lên xe Hứa chị ý đặt áo vest Lên tựa tay giữa hai ghế Sau lưng cô ướt sũng Ướt đến mức có thể vắt ra nước Xếp tưởng Chờ về tới khách sạn Tôi sẽ dùng máy sấy để sấy khô áo cho anh Không cần Khi về tôi sẽ giặt Đối phương đã nói như vậy Hơi chi ý, cũng không nói gì thêm, bền ngồi im. Cơn mưa đậm rào rào vào nóc xe thể thao, đó là âm thanh duy nhất bên trong xe. Cô lại hỏi người đàn ông bên cạnh. Xếp tưởng, bài hát mà chúng ta nghe thấy khi vừa bước vào quán bar có tên là gì? Em thấy bài đó nghe hay hả? Ừ, vô cùng thích hợp để nghe lúc mệt mỏi. Tưởng tư tầm nói cho cô biết tên bài hát, rồi bà tài xế bật bản nhạc jazz đó lên. Không dạo đầu vang lên, hứa chỉ ý cảm giác như mình vẫn đang ở trong quán bar. Cô quá buồn ngủ nên tựa lưng vào ghế, nghe khúc nhạc nhẹ nhàng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ban đầu cô quay mặt đi, xoay gáy về phía tưởng tư tầm. Sau khi ngủ được mười mấy phút, cổ cô, cô bắt đầu khó chịu, vô thức quay người lại. Chiếc túi ba kịt phối màu trên hộp tựa tay phát ra tiếng rung rè rè. Đây là chiếc túi cô mang theo khi đi ra ngoài. Sợ làm ổn đến cô, từng tư tầm cầm chiếc túi lên tạm thời đặt bên cạnh anh. Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên lần nữa. Từng tư tầm nhìn vào trong túi. Cô không mang theo nhiều đồ lắm, chỉ có một túi mỹ phẩm và một chiếc điện thoại di động. Trên màn hình đang hiển thị Ninh Dần Kỳ đổ đêm cô chưa về phòng chắc là Ninh Dần Kỳ gọi tới để xác nhận sự an toàn của cô anh nhấc điện thoại di động lên trả lời Dần Kỳ là tôi Ninh Dần Kỳ còn chưa đưa điện thoại vào tay đầu dây bên kia có tiếng nhạc jazz và truyền đến giọng nói của một người đàn ông phản ứng đầu tiên của cậu ấy là tưởng mình đã gọi nhầm số cậu ấy đưa đến trước mặt nhìn thì thấy số này không hề sai Dần Kỳ Lúc này Ninh Dần Kỳ mới nghe rõ Người nói chuyện là ai Chào anh Tư Tâm Chi Ý đang ở cùng anh sao Ừ vừa mới ra khỏi quán bar Em ấy ngủ rồi Ở cạnh anh là được Muộn vậy rồi mà cậu ấy chưa về Gọi điện lại không nghe Nên em thấy hơi lo lắng Lúc này Ninh Dần Kỳ đang ở dưới lầu của khách sạn Sau khi làm xong việc ở công ty Thì cậu ấy đến gặp hứa Chi Ý Định đưa cô đi hóng gió Nhưng lúc gõ cửa phòng Thì không có ai trả lời Cậu ấy bền chờ ở đại sảnh khách sạn Thời gian quá muộn Lại còn đổ mưa Mà cô vẫn chưa về Cậu ấy không yên tâm Nên đành gọi điện thoại Tưởng tư tầm hỏi Tìm em ấy có chuyện gì sao Chờ cậu ấy tỉnh dậy Anh nói với cậu ấy là Ngày mai em dành cả ngày Được Hôm nay chị của em mở tiếc Anh không đến đó sao Lát nữa mới đi Vậy mọi người chơi vui vẻ nhé Cuộc gọi kết thúc tưởng tư tầm tắt chế độ rung của điện thoại Chuyển sang chế độ im lặng Rồi cất vào túi Lúc này trên bầu trời thành phố Sấm chớp đùng đùng Một tiếng đoàn lớn vang lên Sấm nổ tung trời Ở London trời hay mưa Nhưng hiếm khi thấy sấm sét tưởng tư tầm vội quay sang Nhìn người kế bên Nhưng cô vẫn đang ngủ ngon lành Đây là kiểu chất lượng giấc ngủ gì thế, sấm đánh ổn như vậy mà không tỉnh. Vừa nãy anh còn lo sợ cô sẽ sợ tiếng sấm. Trong đầu hứa chi ý có một chiếc đồng hồ báo thức vô hình. Nửa tiếng trôi qua, cô tự động tỉnh dậy. Mỗi lần thức khuya ở trong thư viện, nếu quá buồn ngủ, cô sẽ nằm dài ra bàn ngủ nửa tiếng. Dần dần não bộ ghi nhớ thời lượng của giấc ngủ ngắn này. Có điều sau khi mở mắt ra, cô ngơ ngác trong giây lát. Lung trương khi tỉnh dậy, bên cạnh là những kệ sách cao tới trần nhà. Hôm nay lại là ở trong xe. Em tỉnh rồi à? Xếp tưởng. Cô giật mình một cái rồi ngồi thẳng dậy. Đột nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó, dùng tay ôm má phải để che đi vết đỏ bị hằn do ngủ đè trên lương kế. Sao lại ngủ quên như vậy chứ? Hứa chị ý tìm túi sách của mình Nhưng trên hộp tựa tay không có Cô nhớ trước khi ngủ Mình đã đặt nó lên hộp tựa tay Ở chỗ tôi này Tưởng tư tầm đưa túi cho cô Vừa rồi dần Kỳ đã gọi cho em Tôi nghe máy Cậu ấy nói ngày mai sẽ rảnh cả ngày Rồi anh nói cho cô biết Điện thoại đã được anh chỉnh về chế độ im lặng Cô nhớ chỉnh lại Cảm ơn anh Hứa chị ý đã tỉnh táo hoàn toàn Cô gọi lại cho Ninh dần Kỳ Ninh Dần Kỳ lúc này đã về đến nhà, lúc nãy có mang trái cây qua cho cô, dặn cô như ghế quẩy tiếp tân lấy. Hứa chị nói cậu ấy sau đừng đưa tới nữa. Ngày nào trong khách sạn cũng có trái cây hết mà. Khác mà, tôi cho cậu là trái cây trong vườn nhà ông nội tôi, ngon hơn khách sạn nhiều. Vậy lúc về tôi sẽ ăn thử. Tưởng tư tấm liếc nhìn người bên cạnh. Không ngờ hai người họ có thể trò chuyện thoải mái như vậy chỉ sau một lần gặp mặt. Sau khi đưa thượng trí ý về khách sạn, anh liền đi tới trang viên của Ninh Duẩn. Đi được nửa đường thì mưa tạnh, gió cũng lắng xuống. Tài xế mở mui xe, trong bản đêm ẩm ướt, chiếc xe thể thao lao đi vun phút. Trong xe gió lớn, từ tư tầm cầm chiếc outfit trên chiếc ghế trống bên cạnh mặc vào. Trang viên của Ninh Dẫn nằm ở giữa núi rừng, dợp bóng cây xanh và sông nước bao quanh. Bình thường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng đêm nay trong biệt thự sáng đèn rực rỡ, những chiếc xe hơi sang trọng đổ khắp sân vườn. Xe của tường tư tầm còn chưa dừng thì quản gia đã đi thông báo cho Ninh Duẩn là có người tới. Mọi người gieo hò. Ninh Dẫn cười hào phóng, đón nhận tiếng hò gieo. Cô ấy đặt ly rượu xuống rồi đi đón người. Lung ở nhà cô ấy không có thói quen đi giày, đi chân trần ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy bên ngoài ẩm ướt, cô ấy lập tức thu đôi chân đang duỗi ra, khoanh tay đứng ở cửa chờ anh. Sau mưa, trong không khí hòa lẫn mùi đất và cây cỏ, trên bãi cỏ trải dài ngút ngàn nhìn không thấy điểm cuối, người đàn ông bước ra khỏi hàng ghế sau của chiếc xe thể thao. Ninh Dẫn hiếm khi đứng yên chờ ai. Đêm khuya, người đàn ông mặc trang phục lịch sự dường như mới từ một bữa tiệc xã giao vội vàng trở về nhà. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, lẽ ra cô ấy nên chạy tới nhào vào lòng anh. Nhưng tiếc là cô ấy thiếu đi một chút nhiệt huyết và nông nổi. Không biết sau này có thể có hay không. Tưởng tư tầm cầm món quà trong tay, bước lại gần đưa nó cho cô ấy. Chúc mừng sinh nhật! Trước đây dù là ăn tiệc sinh nhật của ai Thì hai người bọn họ chỉ có góp mặt Chứ không có tặng quà cho nhau Ninh duẫn cảm ơn nhận lấy cười nói Vậy sinh nhật của anh Tôi cũng sẽ chuẩn bị quà đàng hoàng Không cần Hồi trương cô có tặng túi cho Chi Ý Cứ coi như là tặng quà sinh nhật sớm cho tôi Thế thì tốt quá Sau này quà của anh Tôi sẽ đưa thẳng cho Chi Ý Cô ấy không dành chuyện tặng quà cho Phái Nam Mà cũng không phải là không dành, chỉ là cô ấy lười phải lãng phí thời gian chọn quà. Hộp quà mà tưởng tư tầm tặng rất nhẹ, nhẹ đến mức người ta hoài nghi bên trong có phải là một chiếc khăn lụa hay không. Tất cả mọi người đều tò mò vị hôn phu khoan thai tới muộn này sẽ tặng bảo vật quý hiếm nào. Ninh Duẫn cũng tò mò, nghiêng mặt nhìn anh. Tưởng tư tầm lấy một ly rượu vang đỏ trên khay trong tay người phục vụ, nói Cô có thể mở ra xem. Dưới nhiều ánh mắt tò mò, Ninh dẫn mở ra Bên trong không phải là khăn lụa mà là thủ tục đấu giá vật phẩm Cô ấy có thể lấy vật phẩm dựa trên những thủ tục này Trong cuộc đấu giá vào tháng trước, cô ấy đã bị một người ẩn danh Danh mất bức tranh sơn dầu nổi tiếng Nhưng bây giờ nó đang ở trong tay cô Trước đó cô ấy đã từng nhắc đến Phòng đàn sau khi sửa sang lại thì thiếu một bức tranh sơn dầu Nhưng không tìm được bức nào phù hợp Vì vậy, tưởng tư tầm đã dặn dò thư ký chú ý đến những bức tranh sơn dầu có liên quan. Cho đến giờ phút này, Ninh Dẫn mới cảm thấy lời nói của ông nội rất có lý. Tưởng tư tầm là một đối tượng kết hôn xuất sắc. Trong số những người thừa kế của gia đình thượng lưu thì rất hiếm hoi. Không có tình cảm cũng không sao. Lòng dạ thằng bé hướng về gia đình. Thì sau khi kết hôn, cuộc sống của con cũng sẽ không tệ. Gần sáng, trời lại bắt đầu mưa. Sau bữa tiệc sinh nhật, Từng Tư tầm trở về nơi ở của mình, xe của ba anh đã đậu bên ngoài biệt thự. Lần này lộ Kiếm Ba đến London vì chuyện anh cả nhà họ Lộ. Anh cả đã ly hôn hơn 10 năm, đột nhiên mấy ngày trước lại tuyên bố muốn tái hôn. Mấy đứa cháu trai, cháu gái không đứa nào đồng ý, ông cụ cũng kiên quyết phản đối. Nói anh cả phải tỉnh táo là người cầm quyền thế hệ này của nhà họ lộ thì không thể làm theo ý mình Thế nhưng anh cả cứ như bị bùa mê thuốc lú Nói là mình đã gặp được tình yêu đích thực Hai người có một mối liên hệ ngắn ngồi khi còn trẻ Nhưng hồi đó cả hai tiểu đã có gia đình nên không hề nghĩ đến chuyện đó Sau nhiều năm gặp lại họ như tìm thấy chi kỷ Người kia đã tự do tài chính nên không hề mê tiền của ông Lung còn tráng niên thì không chịu kết hôn Đến trường này tuổi lại bắt đầu đề cập đến chuyện yêu đương Ông và anh cả bình thường tiếp xúc với nhau nhiều nhất Ông cụ nói ông tới khuyên anh cả Đang khi hàng hái thì có là ông trời cũng không cản nổi Lộ kiếm ba tự nhận mình không có khả năng này Ông đến đây chỉ để hoàn thành lời nhờ vả của ông cụ và các cháu. Ông tình cờ biết được, gần đây thằng con ngỗ nghịch đến London công tác nên cũng đến đây nhìn mặt nó một cái. Nghe nói tuần này Ninh dẫn tổ chức sinh nhật. Ừ. Cả đêm tưởng tư tầm không ngủ, không còn tinh thần để nói chuyện với ông ấy nữa. Ba đến đây chỉ để buôn chuyện thôi à? Lộ Kiếm ba đã quen với việc thằng con ngỗ ngược này luôn nói ẩn ý mỉa mai châm chọc ông. Ông không thèm để ý, tự nói. Thằng Trương ba đã đi thăm hướng ấp, lại đi dạo Bắc Kinh một vòng. Sau khi ly hôn, ông chưa từng quay lại Bắc Kinh. Hiện giờ, phố xá thay đổi rất nhiều, suýt nữa thì ông không tìm được nơi ở của vợ cũ. Tưởng tư tầm bưng ly nước ấm trên bàn uống một ngụm. Ở Bắc Kinh, không có ai chào đón ba đâu. Lời này nghe rất trướng tai, nhưng đó lại là sự thật. Vợ cũ bao gồm cả người nhà của vợ cũ Không ai muốn nhìn thấy ông Mẹ con không nhận điện thoại của ba Ông chưa bao giờ đổi số điện thoại Số rất dễ thuộc Vợ cũ không thể nào mà không nhớ được Tưởng tư tầm khiến ông phải nhìn nhận thực tế Mẹ con nói con qua lại với ba là vì tiền của ba Còn những chuyện khác thì ba đừng nghĩ nhiều Lộ kiếm ba đương nhiên biết Vợ cũ không còn yêu mình từ lâu rồi Chỉ là nghe thằng con ngỗ nghịch châm biếm ngay tại chỗ như thế Thì trong lòng cảm thấy không vui Trầm rộng nói Ba đâu có hồ đồ Không cần con cứ nhắc đi nhắc lại Tưởng tư tầm đặt ly nước xuống nói Con lên lầu ngủ bố đây Bố cứ tự nhiên Lộ kiểm ba nhìn bóng lưng thằng con bất trị Chiều nay ba đi gặp bác cả của con Con đi cùng ba Đã lâu rồi bác cháu chưa gặp nhau Vừa lúc tiện đi khuyên nhủ bác cả của con với ba luôn. Bác ấy không màng tới lợi ích của đám anh chị của con, giờ lại muốn đi kết hôn. Giống gì vậy không biết? Tưởng tư tầm đứng yên trên cầu thang xoắn ốc, quay đầu lại nhìn ba mình chưa tới một giây đam. Muốn con lấy ba làm tấm gương để khuyên nhủ bác cả hả? Lộ kiểm ba tức giận đến suýt chút nữa không thở nổi, chỉ tay vào hư không, kiểm điểm thằng con ngỗ nghịch. Con không rảnh Nói xong những lời này Từ tư tầm quay người đi lên tầng 2 Thằng con ngỗ nghịch đi ngủ bù Lộ kiềm ba không rời đi Mà nhờ quản gia sắp xếp bữa trưa Ông ở lại dùng bữa Ông nhìn điện thoại bàn bên cạnh mấy giây Rồi nhắc ống nghe lên Bấm dãy số mà ông vẫn luôn nhớ rõ Là số máy bàn Ở biệt thự của con trai Từ Nguyệt Như bắt máy không cần nghĩ ngợi Nguyệt Như Là tôi đây Âm thanh hơn 20 năm không nghe thấy, khiến đầu dây bên kia sừng sốt. Khi lên tiếng lần nữa, lộ kiêm ba tự nhiên chuyển sang tiếng Quảng Đông. Lâu rồi không gặp. Ông lo sợ sự kiên nhẫn của bà ấy có giới có hạn, không nói quanh con nữa mà vào thẳng vấn đề, nói đến kế hoạch liên hôn giữa con trai mình và ninh dẫn nhà họ Ninh, hỏi bà nghĩ gì. Ông nói tiếng Quảng Đông, tốc độ nói lại nhanh, tưởng nguyệt như ngắt lời ông. Tôi nghe không hiểu ông nói gì cả, nói tiếng phổ thông đi. Bà không những hiểu được mà còn có thể nói được, nhưng đây là chuyện đã từng. Vì một người đàn ông, bà đã học tiếng Quảng Đông rất nhanh. 24-25 năm qua, sau khi cố tình không nói thì đã quên cách phát âm của một số từ từ lâu rồi. Lần này, người sừng sốt lại là lộ kiếm ba. Ông không có dũng khí nhắc lại quá khứ. Tư tầm không còn trẻ nữa, đã đến lúc cân nhắc đến chuyện kết hôn rồi. Ninh dẫn nhà họ Ninh có tuổi tăng sấp xỉ với nó, hai đứa đã quen nhau từ lâu, thỉnh thoảng vẫn có gặp mặt. Nhà họ Ninh cũng có ý định liên hôn, tôi gọi đến hỏi ý kiến của bà. Tưởng Nguyệt như đam, con trai tôi tiêu tuyển của ông, chứ không cho phép ông dùng hôn nhân của nó để lấy lợi ích về cho nhà họ lộ mấy người. Con bé Ninh Duẫn này rất tốt. Bà có thể tìm hiểu thêm. Hơn nữa tôi cũng không lấy hôn nhân của con trai tôi để đổi lấy lợi ích. Lợi ích trong cuộc liên hôn này đều thuộc về tư tầm. Nhà họ lộ không hề dính dáng. Ông có thể tính kế với bất kỳ ai nhưng ngoại trừ thằng con ngỗ nghịch này. Dù gì tôi cũng là ba nó, không tồi tệ như bà nghĩ đâu. Tưởng nguyệt như đam. Việc kết hôn của tư tầm cứ để nó quyết định. Tôi sẽ không can thiệp, làm phiền ông cũng đừng can thiệp." Nói xong, bà cúp máy ngang. Tưởng tư tầm ngủ bù 6 tiếng, mãi đến gần 1 giờ mới dậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu thoải mái rồi đi xuống dưới nhà. Không ngờ, ba vẫn đang đợi anh ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, câu đầu tiên của ba là: "Mẹ con nói sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của con, cũng không cho ba can thiệp." Bà đã gọi điện cho mẹ con Dùng điện thoại ở chỗ con Tưởng tư tầm Không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh Lộ kiếm ba lại nói Bà cũng không can thiệp vào Ninh dưỡng tốt về mọi mặt Bổ sung cho tính cách của con Trạng thái tương tác hiện giờ của hai đứa Rất ổn Tiếp xúc với nhau lâu sẽ có tình cảm Tưởng tư tầm ngẩng đầu lên Trạng thái tương tác của tụi con là sao? Lộ kiếm ba bảo anh xem tài khoản mạng xã hội của Ninh Dẫn. Cách đây hai tiếng, cô ấy đã đăng một bài viết. Cảm ơn xếp tưởng vì đã vung nhiều tiền như vậy. Tấm ảnh đi kèm là bức tranh sơn dầu kia. Từ tư tầm cầm điện thoại bấm vào, anh không chú ý đến nội dung trên caption, cũng không chú ý đến tấm ảnh. Trong số những avatar đã bấm like ở hàng đầu, anh nhìn thấy avatar tài khoản của hứa chi ý. Hôm nay hứa Chi ý ngủ đến 11 giờ mới dậy, cô gộp bữa sáng và bữa trưa làm một, lúc này đang ngồi ở quán cà phê ven sông uống cà phê. Ninh dần cũng có mặt, bọn họ vừa thưởng thức trà chiều, vừa trò chuyện về bức tranh sơn dầu mà Ninh dẫn nhận được. Sau khi hứa Chi ý và Ninh dẫn theo dõi lẫn nhau, mỗi lần đối phương cập nhật trạng thái, cô đều bình luận và bấm like. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ánh mắt của cô dừng lại trên bức tranh sơn dầu lâu hơn một chút. Bức tranh sơn dầu này có gam màu táo bạo và rực rỡ, giống hệt ninh dẫn. Xem ra chị của tôi và anh Tư Tâm định thỏa hiệp với gia đình rồi. Hứa chị ý thoát khỏi tài khoản mạng xã hội, ngẩng đầu hỏi người đối diện. Là thỏa hiệp hôn nhân sao? Ninh dần gật đầu, cầm cốc cà phê xứ trắng tinh lên, nhấp một ngụm, rồi cầm điện thoại lên, nhìn bức tranh sơn dầu. Anh tư tầm rất dụng tâm chọn quà sinh nhật năm nay. Trước đây họ chẳng tặng gì cả, chỉ đơn thuần ứng phó với gia đình thôi. Nói rồi, cậu ấy cười bất đắc dĩ. Đôi lúc tôi còn phải iểm trợ cho họ nữa. Hứa Chi ý không biết phải nói gì mới thích hợp, chỉ im lặng nghe cậu ấy nói. Nhìn bức tranh sơn dầu trước mặt. Lúc này đột nhiên Ninh Dần Kỳ có hơi không chắc chắn về hai người họ, một người vung tay tiêu tiền như nước, một người lại khoe quả công khai. Cậu ấy bèn suy đoán, dù sao thì nếu không tên hôn với nhau, bọn họ phải liên hôn với người khác, chắc là bọn họ định chấp vá cho qua rồi. Nếu anh rể tương lai của cậu ấy là tưởng tư tầm thì cậu ấy vẫn có thể chấp nhận được. Ít nhất Từng tư tầm không giống như những chàng thiếu gia lúc nào cũng chiêu hoa gẹo nguyệt vung thính khắp nơi ngoài kia mắt hứa chi ý vẫn nhìn vào mặt sông nhưng suy nghĩ thì đã trôi giạt nơi xa rồi hai người ở bên bờ sông suốt buổi chiều sắp gần 4 giờ nên ninh dần kỳ đề nghị tìm chỗ nào đó ăn tối sau khi ăn xong thì phải chạy đến địa điểm tổ chức concert cậu ấy hỏi hứa chi ý cậu muốn ăn gì Hứa chị Ý vẫn luôn sắt son với nhà hàng mà Ninh dẫn giới thiệu Mùi vị của món mì tôm hùm đã khắc sâu trong vị giác của cô Cô nói tên cửa hàng rồi bổ sung Chị Ninh dẫn giới thiệu Tối qua tôi đã đến ăn thử Mới ăn rồi lại ăn tiếp Không cảm thấy ngán hả? Không đâu Hứa chị Ý thuận miệng đáp lời Tôi hôm qua cô ăn còn nhiều hơn tưởng tư tầm Ninh dần kỳ cảm thán Nói tường tư tầm đúng thật là không dễ dàng. Hứa chị không rõ nguyên do nên hỏi... Sao lại không dễ dàng? Anh ấy không thích ăn hải sản. Mỗi lần đi ăn đều là đưa chị gái tôi đi. Nhưng bây giờ anh ấy lại phải đưa cả cậu đi ăn. Trong lúc trò chuyện, hai người đi tới bên xe. Cậu ấy mở cửa ghế phụ giúp cô rồi vòng qua đầu xe bên kia để lên xe. Không đề cập đến tường tư tầm nữa... Hứa chị kéo dây an toàn xuống rồi thắt chặt lại Hôm nay cô đã đặt chỗ trước, lại còn tới sớm Nên trong nhà hàng vẫn chưa có thực khách nào khác Cô không biết là do vị giác của mình có vấn đề Hay là do hôm nay ông chủ không kiểm soát lửa tốt Mà cô luôn cảm thấy thịt tôm hùm hôm nay ăn không tươi ngon bằng tối hôm qua Cô hỏi Ninh Dần Kỳ Cậu thấy mùi vị thế nào? Ninh Dần Kỳ thường xuyên đưa chị gái đến đây ăn đam Vẫn giống như trước kia Vậy vấn đề là của riêng cô rồi Ninh Dần Kỳ nói đúng Hôm qua mới ăn mà tối nay lại tới Khó tránh khỏi cảm giác ngán Thời tiết hôm nay khá đẹp Cả ngày vẫn chưa đổ mưa Sau bữa ăn Bọn họ đi thẳng đến địa điểm tổ chức concert Mặc dù thời tiết khá tốt Nhưng Ninh Dần Kỳ vẫn mang theo hai cái áo mưa Ở London mua rất tùy hứng, nói mưa là mưa. Trước khi vào sân, hứa chị ý nhận được tin nhắn của từ tư tầm. Anh hỏi... Đến chưa? Đến rồi, đang đợi kiểm tra an ninh. Xếp tưởng, còn anh thì sao? Tôi và Ninh Duẩn vẫn đang trên đường. Hứa chị ý đáp lại bằng một biểu cảm ok. Tối hôm qua anh nói giúp cô bắt được hai vé xem concert... Cô còn đang nghĩ xem anh dư ra một vé thì sẽ đưa trước về đó cho ai, hóa ra là hẹn với ninh dẫn. Nửa tiếng sau tưởng tư tầm đến nơi, khung cảnh hoành tráng sôi động bên ngoài concert cũng tương tự như lúc ở New York. Anh tư tầm. Tưởng tư tầm quay đầu lại, có quá nhiều người, không có một gương mặt quen thuộc nào lọt vào tầm mắt của anh. Anh tư tầm, ở đây. Trong biển người tấp nập, anh nhìn thấy bóng hình của hứa ngưng vi Cô ta đang tay trong tay với một chàng trai có vóc dáng cao giáo, cả hai đều mặc áo hoodie màu đen. Họa tiết đằng sau hơi khác nhau, thoạt nhìn giống như là đồ đôi. Hứa Ngưng Vi kéo tay bạn trai xuyên qua đám đông đang chạy phăng phăng về phía bên này. Tưởng tư tầm đứng chờ tại chỗ, còn Ninh duẫn đứng bên cạnh anh. Ninh duẫn đến chỗ nào cũng đều ăn diện lộng lẫy. Theo như lời ông nội nói thì sướng lầu ném túi rác cũng phải đổi sang lễ phục bằng không thì sẽ thiếu tôn trọng với túi rác kia. Lung còn đi học, cô ấy đã từng xích mích với ba mẹ một trận, thề sẽ sống tự lập. Vì thế mới dọn đến một căn hộ để sống một mình, tự lo liệu mọi việc sinh hoạt cá nhân. Có một lần ông nội đến thăm cô ấy, tình cờ bắt gặp cô ấy đang mặc một chiếc váy dài rất mắc tiền đi vứt rác. Hứa ngưng vi thì không lạ gì với cô nàng đại tiểu tư nhà họ Ninh này thường xuyên nhìn thấy cô ấy trên các hot search. Câu đầu tiên cô ta nói khi gặp Ninh Duẫn là... Chị dâu, rất vui được gặp chị, cuối cùng cũng được thấy chị trực tiếp rồi. Ninh Duẫn cười đam... Bây giờ vẫn chưa phải. Chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Lúc cô ta còn ở nhà ba mẹ nuôi Cô ta đã nghe Hà Nghi An Nhắc đến chuyện Hai nhà định liên hôn không chỉ một lần Có điều Hai đương sự Vẫn chưa đưa ra quyết định Họ không muốn kết hôn sớm Hứa ngưng Vy luôn bàn tay với bạn trai Sau khi nói chuyện với Ninh duẫn, Cô ta giới thiệu bạn trai mình Với tưởng tư tầm Ninh duẫn nhìn chàng trai vài lần Khí chất của cậu ta Hơi giống với Ninh Dần Kỳ em họ mình Mặt mày trông hiền lành Nhưng da rẻ thì trắng hơn dần kỳ Sau khi chào hỏi Từng tư tầm ra hiệu cho hướng ngưng vì Đi xếp hàng đi Anh và Ninh Duẫn Đi đến cổng soát vé ở phía bên kia Ninh Duẫn hỏi Là con cái nuôi của hướng, hướng ấp Ừ Khí chất cũng khá ổn Cô ấy khen ngợi một câu Điện thoại của Ninh Duẫn Dùng lên là bà nội nhắn tin cho cô Ngày mai, lộ kiếm ba muốn tới đây. Trong nhà có chuyện gì biến động như gió thổi cỏ lay thì bà nội luôn là người đầu tiên mật báo cho cô ấy. Trong chuyện hôn nhân, bà nội kiên quyết đứng về phía cô ấy. Lộ kiếm ba vốn là người lạnh nhạt, người khác muốn mời cũng không mời được. Nhưng mấy tháng gần đây, ông ấy lại chủ động thường xuyên đến thăm ông nội, tín hiệu rất rõ ràng. Ông nội không đánh đổi cuộc hôn nhân của cô ấy để lấy lợi ích, chỉ là ông đánh giá cao tưởng tư tầm và muốn tìm cho cô ấy một người đàn ông đáng tin cậy để cười gám cuộc đời. Bà nội sau đó lại gửi một tin nhắn tới. Bà đã quan sát thằng bé tư tầm này hơn một năm rồi. Giống như những gì ông nội con nói, nó là một đối tượng kết hôn hiếm có. Nhưng tất cả vẫn là nghe theo con. Ninh Duẩn nhít điện thoại vào trong túi, Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh Nếu cô ấy sống chung với anh cả đời Thì cũng là chuyện Có thể chấp nhận được Một thầy bói toán ở Hồng Kông Nói rằng giữa năm nay Cô ấy có thể gặp được ý trung nhân Cô ấy luôn ấp ủ Những mơ mộng về tình yêu Không cam tâm hoàn thành chuyện đại sự trong đời Như một nhiệm vụ Nhưng ở thời điểm giữa năm đã qua rồi Giờ đã là tháng 8 Ngay cả bóng dáng của ý trung nhân Cũng còn chưa thấy đâu Nếu ngay cả bà nội cũng đứng về phía ông nội, có lẽ cô ấy sẽ chấp nhận số phận của mình. Có điều, chuyện kết hôn không thể sớm như vậy, đến lúc đó cô ấy sẽ bàn bạc với tường tư tầm. Nếu thật sự vẫn không được nữa, thì đầu sang năm cứ đính hôn trước để đỡ bị người lớn hai bên thúc giục mỗi ngày, và cũng coi như là làm tròn chữ hiếu. Vào bên trong sân vận động, tường tư tầm nhìn thấy hứa chi ý và ninh dần kỳ. Hai người trụm đầu vào nhau, không biết đang tham chuyện gì mà cười nói rất vui vẻ. Chỗ ngồi của anh và Ninh Duẩn thì ở ngay phía trước. Chị ý, tưởng tư tầm gọi cô. Hơi chị ý bỗng ngẩn đầu lên, xếp tưởng. Ninh Duẩn trêu, sao em còn gọi xếp tưởng thế? Khách sáo quá, cứ gọi thẳng là anh đi. Tưởng tư tầm nói tiếp, kệ em ấy, muốn gọi là gì thì cứ tùy theo em ấy. Anh chỉ vào chỗ ngồi của mình, nói với hứa chị Ý Em lại đây ngồi đi, tôi và Ninh Dần Kỳ ngồi ở hàng sau các em Hứa chị Ý không có ý định đổi chỗ Khu vực trung tâm là chỗ ngồi tốt nhất trong bản đồ Ngồi hàng trước hay là hàng sau cũng không khác gì nhau Cô đáp Không cần đổi đâu, anh ngồi cùng chị Ninh Dẫn đi Cô lấy cái cớ mà cô đã từng dùng trước đó Bọn em bằng tuổi nhau, ngồi với nhau có chuyện để nói. Ninh dẫn lại chê tưởng tư tầm không thú vị một lần nữa, vỗ vào lưng ghế bên cạnh. Anh mau ngồi xuống đi. Để tránh cho hai đứa nhóc ở hàng kế sau nghe thấy, cô ấy gõ phím điện thoại rồi đưa cho tưởng tư tầm xem. Chẳng tinh ý gì cả, anh không thấy hôm nay tụi nó mặc đồ đôi à? Cô ấy nhớ mày nhìn anh, ra hiệu cho anh, đừng có làm con kỳ đà cản mũi đầy trướng mắt. Tưởng tư tầm vừa nãy, chỉ nhìn thấy hứa chi ý, mặc áo hoodie liền mũ màu trắng, còn không chú ý đến quần áo của Ninh Dần Kỳ. Anh cũng không tiện đột ngột quay người lại, nên hỏi Ninh Duận. Dần Kỳ mặc gì? Ninh Duận mở máy ảnh, giả vờ như đang selfie, chụp hình hai người phía sau rồi đưa điện thoại cho tưởng tư tầm. Anh tự xem đi. Ninh Dần Kỳ cũng mặc một chiếc áo hoodie liền mũ màu trắng. Cả hai đều mặc quần jeans cổ điển Nhìn rõ chưa? Đình dẫn lấy điện thoại từ trong tay anh Nhanh chóng gọi phím Ở độ tuổi của bọn nhỏ Khi yêu nhau sẽ thích mặc đồ đôi nhất Còn các cặp đôi vừa gặp lúc nãy Tên là Ngưng vi phải không? Con bé và bạn trai cũng diện đồ đôi đó Cô lại hỏi Hai đứa nhỏ tụi nó có xứng đôi không? Dần kỳ nhà tôi là một chàng trai ấm áp tường tư tầm đam, chi ý cảm thấy thích hợp là được. 7 giờ rưỡi buổi concert bắt đầu, trong suốt quá trình tường tư tầm không hề quay người lại. hứa chi ý ngồi cách anh một khoảng, khi cô nhìn lên sân khấu chỉ cần lơ là thì sẽ nhìn thấy anh qua khóe mắt. nhưng suốt buổi tối cô chỉ nhìn vào sân khấu, không hề để ánh mắt mình xê dịch dù chỉ một chút. cùng hát hò với mọi người suốt cả đêm. Đến khi kết thúc bài hát cuối cùng trong danh sách, thì giọng cô cũng đã khàn đi. Ninh Dần Kỳ đã quay năm sáu đoạn video, có cảnh hứa Chi ý hát hò say mê, có cảnh chị gái và tưởng tư tầm trò chuyện. Cuối cùng, cậu ấy còn quay chung cả bốn người để lưu lại kỷ niệm tại buổi concert này. Sau khi buổi concert kết thúc, cậu ấy chia sẻ mấy đoạn video này qua cho hứa Chi ý. Cô mở từng video 1, có đoạn video quay chúng tưởng tư tầm. Nhưng cô không lưu về máy Khi ra khỏi sân concert Những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi Cậu có muốn mặc áo mưa không? Ninh dần kỳ hỏi Trong tay cầm hai chiếc áo mưa dự phòng mới Không cần đâu Mưa cũng không lớn Hứa chỉ ý đội mũ áo hút đi lên Cô lo hôm nay trời sẽ mưa Nên cô ý mặc quần dài Lẫn áo dài tay Còn chọn áo có mũ Để tiện trùm đầu tránh mưa Mũ của cô chưa được kéo lên đàng hoàng nên Ninh Dần Kỳ giúp cô kéo lên. Hai người còn lại đi phía sau bọn họ. Vệ sĩ cầm dù cho Ninh Dẫn. Dù thế nào đi nữa thì tóc của cô ấy cũng không thể bị dối tung. Tưởng tư tầm cầm một chiếc dù cán dài màu đen trong tay. Không mở ra, anh định đưa nó cho hứa chi ý. Nhưng thoáng nhìn thấy chiếc áo mưa trên tay Ninh Dần Kỳ. Rồi lại thấy hai người họ kéo mũ áo hút đi lên trùm đầu gần như đồng thời thì anh liền từ bỏ. Tài xế lái xe đến lối ra đợi bọn họ, những giọt mưa li ti chảy xuống phía trước kính chắn gió. Mấy người hẹn nhau đi ăn khuya, Ninh Duẫn mời, họ chọn một nhà hàng Quảng Đông. Ba người đi ăn cùng nhau thì sẽ có một người giống như là kỳ đà cản mũi, nhưng hôm nay thì không. Hứa Chi Ý và Ninh Dần Kỳ ngồi đối diện nhau, người bên cạnh là Ninh Duẫn. Trong mắt người ngoài, bọn họ là hai cặp đôi. Ninh Dần Kỳ hỏi Hứa Chi Ý Ngày mai cậu bay lúc mấy giờ? Tôi sẽ đưa cậu đi Buổi chiều Mới nói được một nửa thì bị tưởng tư tầm cắt ngang Em hủy về máy bay đi, đi về cùng tôi, làm trợ lý tạm thời cho tôi vài ngày Hứa Chi Ý nghe nói có liên quan đến công việc thì lập tức lấy điện thoại ra trả vé Cô lập tức chuyển sang chế độ làm việc Xếp tưởng Ngày mai có kế hoạch gì, có cần tôi chuẩn bị trước gì không? Ninh Duyễn cười ta Em là người tham công tiếc việc đây à? Ăn cơm trước đi đã Tưởng tư tầm nói với hứa chi ý Ngày mai em sẽ nghỉ ngơi bình thường, không cần phải đi cùng Hứa chi ý đã hủy về máy bay Ngày mai lại không có kế hoạch công việc gì Thế là cô mời Ninh Dần Kỳ đến Bristol ăn cơm Vì đối phương đã mời cô đến buổi concert, nhưng cô chưa kịp cảm ơn cậu ấy. Đã mấy năm rồi, Ninh Dần Kỳ không tới đó. Đam. Ngày mai trời nắng, đi ngắm bình minh sớm nhé. Cậu dậy nổi không? Hứa chị ý bị lệch múi giờ hoàn toàn. Cô không quan tâm đến việc ngủ thêm hai tiếng. Đam. Dậy được. Thế là hai người ngay lập tức hẹn nhau, bốn giờ sáng xuất phát. Ninh Dần Kỳ đến khách sạn đón cô. Tưởng tư tầm liếc nhìn cô rồi dặn chú ý an toàn. Đình dẫn ở đối diện dùng ánh mắt ra hiệu cho anh bớt nói Có dân kỳ ở đây, anh còn không yên tâm à? Tưởng tư tầm nhìn đồ đôi trên người bọn họ, cũng không nói thêm gì nữa. Ăn khuya xong bước ra khỏi nhà hàng, mưa gần như tạnh hẳn. Dân kỳ, tưởng tư tầm sắp xếp nói Cậu đưa chị cậu về đi, ngày mai tôi có việc nên cùng chị ý về khách sạn trước như vậy sẽ đỡ phải đi tới đi lui nghe vậy ninh dần kỳ đồng ý ngay không thành vấn đề ninh dẫn lên chiếc xe thể thao của em họ vẫy tay tạm biệt chị ý hẹn khi nào có thời gian thì tới chơi chiếc xe thể thao lái đi xa hướng chị ý đi về phía xe của tưởng tư tầm hôm nay xe của anh là một chiếc xe địa hình màu đen ngồi lên xe và thắt dây an toàn xong Người đàn ông bên cạnh nói Em với Dần Kỳ yêu đương rồi à? Nói xong, anh dừng lại một chút rồi nói tiêm Yêu xa sẽ rất vất vả Hứa chị đáp Tôi và Dần Kỳ chỉ là bạn bè Nói chuyện rất hợp ý nhau Tưởng tư tầm cười nhẹ Có phải em coi tôi như ba mẹ em không? Em không cần phải giấu tôi Tôi không nhiều chuyện đâu Lúc này, hứa chị mới nhận ra Bộ quần áo cô và Ninh Dần Kỳ mặc hôm nay đã khiến cho bọn họ hiểu lầm Thế là cô làm sáng tỏ họ Chỉ là tình cờ mặc quần áo giống nhau thôi Cả dân vận động tôi có thể tìm thấy rất nhiều người mặc áo hút đi trắng và quần jeans Hôm nay lúc cô và Ninh Dần Kỳ gặp nhau hai người không khỏi giật mình Sau đó hai người họ trêu nhau nói là tâm linh tương thông Ở tuổi của bọn họ Ai mà không có vài chiếc quần jeans và mấy chiếc áo hoodie có mũ rộng rãi thoải mái chứ? Tưởng tư tầm nghe vậy thì gật đầu, lại dặn dò lần nữa. Sáng mai đi xem mặt trời mọc thì nhớ chú ý an toàn. Ngày hôm sau hứa chị ý dậy sớm. Ở bờ biển có gió lớn nên cô mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo hoodie. Trên đường đến Bristol, Ninh Dần Kỳ nói lần cuối cùng cậu ấy đi ngắm mặt trời mọc là đã 4 năm trước. Hứa Chi Ý nghiêng mặt sang là đưa cô ấy tới xem hả? Ừ, cô ấy thích bờ biển và vòng quay. Chỉ có ở trước mặt hứa Chi Ý, cậu ấy mới có thể thoải mái như vậy, không chút e dề mà kể lại chuyện cũ. Nỗi nhung nhớ sắp nhấn chìm cậu ấy, cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Mạo muội hỏi một câu, có phải cậu có người mình thích đúng không? Cậu ấy thân quen với hứa Chi Ý nên cũng hỏi thẳng. Hứa trị ý im lặng vài giây rồi đam. Từng có. Ninh dần kỳ hiểu được. Giống như cậu ấy, trong lòng cũng có một người không thể nào đến đâu với nhau. Hứa trị ý không biết nên tâm sự với ai. Ở trước mặt Ninh dần kỳ, cô bọc bạch tâm tư. Cũng không tính là yêu từ cách nhìn đầu tiên. Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã khác biệt trong mắt tôi. Ninh dần kỳ khẳng định. Vậy thì cũng xem như là yêu từ cách nhìn đầu tiên. Sau đó thì sao Không có sau đó Chẳng bao lâu sau tôi nhận ra rằng Không thể tiếp tục thích anh ấy nữa Vậy anh ấy không độc thân Mà có bạn gái rồi à Ninh Dần Kỳ chỉ đoán được Mỗi khả năng này Hứa ý vẫn im lặng Xem như đồng ý với cách nói của cậu ấy Vì không thể nói chi tiết Nếu nói chi tiết Thì Ninh Dần Kỳ có thể đoán được Người ấy là ai Cô gặp anh ấy vào thời điểm không đúng Khi tuổi tác không phù hợp, nói chung là mọi thứ đều không đúng. Sau đó Ninh Dần Kỳ tập trung lái xe, cũng không hỏi nữa. Hôm nay là cuối tuần, ở bờ biển có không ít người trẻ tuổi đang chờ đón bình minh. Cả hai tìm được một vị trí ngắm cảnh đẹp nhất rồi ngồi tán gẫu. Sao cậu cứ gọi tưởng tư tầm là xếp tượng thế? Bởi vì anh ấy trả lương cho tôi. Ninh Dần Kỳ cười ha ha thành tiếng. Sắc trời hơi hửng sáng, sắp đến giờ mặt trời mọc. Hứa chị lấy điện thoại di động ra, chuyển sang chế độ quay video. Nhìn ra mặt biển mênh mông vô tận, không khỏi ngần ngơ. Trên đường chân trời đằng xa, ánh nắng mặt trời ló ra khỏi những tầng mây. Áng màu vàng đỏ, trong phút chốc, phủ kín cả mặt biển bao la. Những chú chim hải Âu lượn vòng trên bầu trời, vạn vật cùng đón chào một ngày mới. Nhưng cả hai đều bị mắc kẹt trong những ngày đã qua. Sau khi ngắm bình minh, hai người tìm một quán bán đồ ăn sáng để dùng bữa sáng, sau đó thông thả dạo quanh thị trấn ven biển này. Ninh dần kỳ chìm đắm trong hồi ức, còn Huế Chi ý vẫn đang mải mê suy nghĩ về những tâm tư của riêng mình. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện giam ba câu. Thời gian còn lại, mỗi người đều thất thần. Cùng đi dạo đến gần giữa trưa, Huế Chi ý nhận được cuộc gọi của sếp. Anh nói với cô. Chiều mai, chúng ta sẽ bay đến Boston. hở chị ý suýt chút nữa thì không theo kịp nhịp độ của anh. Cô hỏi... Đi công tác sao ạ? Ừ. Có những chuyện khác thì anh cũng không giải thích. Ở London nhiều ngày mưa rầm rề, anh đưa cô đến Boston để ăn mì tôm hùm. Xem không có ý định tiết lộ thông tin nên cô cũng không tiện dò họ đến cùng, chỉ đáp vâng một tiếng. Trong điện thoại... Từng tư tầm nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Anh hỏi Em vẫn đang ở bãi biển à? Ừ, đang đi dạo. Cúp máy, hứa chi ý nói với Ninh Dần Kỳ rằng Ngày mai cô sẽ bay về. Ninh Dần Kỳ có hơi kinh ngạc. Chẳng phải nói là sẽ ở London thêm mấy ngày sao? Lịch trình của Sam tạm thời thay đổi. Ngày mai sẽ đi Boston. Ở bên kia, từng tư tầm gọi điện cho thư ký Bảo đặt về máy bay. Máy bay của anh đã cho Colin mượn rồi. Thư ký đặt chuyến bay lúc 1 giờ chiều thứ hai. Ngày hôm sau ăn sáng xong, bọn họ ra sân bay. Trước khi lên máy bay, từng tư tầm nhận được cuộc gọi của ba. Lộ kiếm ba yêu cầu thằng con gỗ nghịch dành chút thời gian trở về Hồng Kông. Ông cụ suýt chút nữa thì ngất xỉu phí tức giận. Bác cả của con đăng ký kết hôn với người phụ nữ kia rồi, vừa mới đăng ký hôm thứ sáu tuần trước. Ngày hôm qua ông đi khuyên anh cả thì mới biết được chuyện này. Người mà ông nên gọi là chị dâu, không có ở London nên cũng chưa gặp mặt. Bây giờ cả nhà đang hỗn loạn, lợi ích của mấy đứa cháu gái cháu trai bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên đến chỗ ông cụ để tố cáo. Nói ông cụ phải ra mặt, lấy lại công bằng. Ông cụ và tưởng tư tầm ít có thời gian bên nhau nhất, một năm chỉ gặp nhau hai lần, nhưng ông cụ lại thương đứa cháu nhỏ này nhất con đi gặp ông nội con đi. Gọi cuộc điện thoại này, Lộ Kiếm Ba còn có một việc quan trọng khác. bà đang ở chỗ Chủ tịch Ninh, tối nay con qua đây ăn cơm. Tưởng Tư Tẩm Đam con không rảnh, đang ở sân bay. Vừa cúp điện thoại của ba thì Ninh Duẫn lại gọi đến. Ninh Duẫn biết chuyện của bác cả nhà họ Lộ, khiến cho ông cụ Lộ tức giận đến mức phải nhập viện. Cô ấy không thể nghĩ ra được Một ông cụ đã thấy qua bao sóng to gió lớn, thế mà lại vì chuyện tái hôn của con trai cả làm cho tức giật đến vậy. Tình huống của bác cả anh là sao vậy? Không rõ lắm. Ông nội tôi bảo về Hồng Kông thăm ông cụ lộ, tôi không muốn đi một mình, đi cùng anh nhé. Được, chuyện của hai chúng ta vừa lúc ba mặt một lời, nói rõ ràng với ông nội. Hứa chị đứng cạnh anh, nghe ra người ở đầu dây bên kia là Ninh Dẫn. Nội dung của cuộc gọi của họ, cô cũng nghe được loáng thoáng. Hai người họ trở lại Hồng Kông để thăm ông cụ lộ, còn phải đích thân ba mặt một lời để nói rõ ràng mọi việc. Cô nhớ lại cái câu mà Ninh Dần Kỳ đã nói. Chắc là bọn họ định chấp vá cho qua rồi. Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, cô dứt khoát hỏi. Anh và chị Ninh Duẩn định tiến tới sao? Nếu đúng như vậy Thì cô sẽ chân thành chúc phúc cho họ Tưởng tư tầm quay lại nhìn cô đam Mối quan hệ giữa tôi và Ninh Duẩn Không phải đã nói cho em rồi sao? Cô nghĩ đúng là đã nói rồi Nhưng suy nghĩ trong quá khứ Không đại diện cho hiện tại Tưởng tư tầm lại kiên nhẫn giải thích Hai năm đầu gia đình không can thiệp nhiều Nhưng gần đây cứ hay thúc giục Các loại lá bài tình cảm Lần lượt bày ra Chắc đình dẫn không chịu nổi Tôi và cô ấy cùng trở về Hồng Kông gặp ông nội Là để ba mặt một lời Nói cho rõ ràng Chấm dứt mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau Không còn liên lạc riêng tư nữa Chặt đứt ý định đính hôn của cả nhà Nếu không hành động dứt khoát Lỡ như người lớn của hai nhà Thấy bọn họ vẫn dề dà Không chịu đính hôn Bên chơi chờ rút củi dưới đáy nồi công bố với truyền thông rằng hai gia đình liên hôn đến lúc đó muốn giải quyết thì phiền tay gấp trăm lần hứa chị ý nói bức tranh sơn dầu đó tôi còn tưởng là tín vật đính ước của hai người tưởng tư tầm cười đam em thế mà cũng giỏi tưởng tượng thật đấy cô lấy cớ đi rắt cà phê để kết thúc cuộc trò chuyện này nhìn ra bên ngoài cửa kính bầu trời trong xanh tươi sáng Mấy ngày liền không được nghỉ ngơi thoải mái. Trên máy bay, hứa chi ý đánh một giấc ngon lành. Lúc mở mắt ra thì máy bay đã sắp hạ cánh. Khách sạn mà hai người vào ở chỉ cách văn phòng chi nhánh viễn duy một quãng đường ngắn, thuận tiện đi lại làm việc. Hai người ở phòng suite cùng một tầng. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, hứa chi ý dặn tiếp tân mang cơm tối lên phòng. Tưởng tư tầm nghiêng mắt ra nhìn cô... Chúng ta đi ra ngoài ăn đi Chẳng phải lúc trước em nói muốn đãi tôi món mì tôm hùm ở thị trấn quanh đây sao? Hờ chị do dự một lát rồi đam Không đi nữa Sao lại không đi nữa? Tôi vừa mới biết anh không thích ăn hải sản Thế rồi cuối cùng cả hai vẫn đi đến quán hải sản ở thị trấn ven biển kia Bởi vì tưởng tư tầm nói là Chưa nói đến chuyện có thích hay không Còn một lý do nữa khiến cô không thể từ chối, anh nói rằng Ăn gì cũng được, bên bờ biển yên tĩnh Vào cái tối được thông báo, mình sẽ làm trợ lý tạm thời Cô đã gọi điện cho thư ký của tưởng tư tầm để xin lời khuyên Hỏi xem khi đi công tác thì có thói quen làm việc nào và những việc hạng mục mà cô cần chú ý Thư ký không ngần ngại tiết lộ rằng Buổi tối mệt mỏi thì sếp sẽ đi quán bar, cũng không cần phải đi theo Nhưng nếu cô muốn đi cùng cũng không sao Vì dù sao cô cũng là em gái ruột của sếp Vào ban ngày Khi không có hẹn hay là không cần gặp khách hàng Sếp rất ít khi ở khách sạn Mà thường tìm một quán cà phê yên tĩnh Để xử lý công việc Cũng không nhất quyết là quán cà phê Nơi nào yên tĩnh Có thể giải khuây thả lỏng là được Ngay trước khi cúp điện thoại Thư ký lại nói thêm một câu như vậy Vậy bãi biển Là nơi thích hợp nhất để thả lỏng thế là bọn họ mang hành lý lên phòng, vệ sĩ lái xe chở họ tới đây. Đèn trên thuyền trài ven bờ biển sáng lấp lè, gió đêm khẽ thổi phất phơ. Dưới màn đêm tĩnh lặng, ngồi trên yên gỗ lắng nghe tiếng sóng vỗ vào gành đá thật dễ chịu, thư giãn vô cùng. Trong khi chờ món lên, Tưởng Tư Tầm nhận được một bức ảnh từ Ninh Dẫn. Trên đó là thông tin chuyến bay đến đảo Hồng Kông. Ngay sau đó. Ninh Duẩn cử cho anh mấy tin nhắn. Tôi không đợi anh nữa. Tôi sẽ về Hồng Kông thăm ông nội lộ trước. Sau này đến luôn luôn công tác, ở tại khách sạn của nhà tôi thì cứ nói thẳng tên của tôi. Chắc là sẽ cho tụi anh nhiều trái cây hơn đấy. Sau câu nói đùa, cô ấy vào thẳng vấn đề chính. Có một việc muốn nhờ anh. Dần kỳ hiếm khi gặp được một người bạn mà nó sẵn lòng chút bầu tâm sự. Tôi mong chuyện của hai chúng ta không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Dần Kỳ và Chi Ý. Lần sau nếu anh có đưa Chi Ý đi công tác thì nhớ dặn Chi Ý liên lạc với Dần Kỳ nhiều hơn. Trong lòng Dần Kỳ có tâm sự nhưng thằng bé không bao giờ nói, song tôi biết nó không dễ dàng gì. Chúng ta có 3 năm hợp tác rất vui vẻ, tôi cũng rất may mắn khi được biết anh. Lần sau gặp lại. Hy vọng bên cạnh mỗi người chúng ta đều sẽ có người mà chúng ta cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Bọn họ đều là những người thông minh. Trước đó anh đã nói qua điện thoại rằng sẽ gặp mặt để nói chuyện hai người bọn họ. Thì Ninh Duyễn đã đoán được sẽ nói cái gì. Cô ấy vẫn luôn phong quáng như vậy giống như khi mới gặp. Đã nói rõ ràng rồi cũng không cần gặp lại nữa. Tưởng tư tầm cũng không xến xúa đam... Trong nhà bên kia, để tôi nói Thoát khỏi không trò chuyện Từng tư tầm hỏi người đối diện Ba mẹ có cho thẻ ngân hàng không Hứa chi ý tưởng anh quan tâm đến cô Đam Có, ba tôi cho tôi hai cái Vậy có nghĩa là có rất nhiều tiền Xem như là như thế Từng tư từ tầm lấy ví Rút ra một tờ biên lai like, Rồi đẩy nó từ trên mặt bàn về phía cô Khi nào tiện thì chuyển tiền cho tôi Lúc nào không có tiền Thì tôi có thể ứng trước cho em Có tiền thì tự em trả Cô cầm biên lai like trên bàn lên Đó là bằng chứng Chuyển khoản cho nhà đấu giá Cô mờ mịt nước mắt lên Bản thân cô bắt lấy vật phẩm Từ lúc nào nhỉ Tưởng tư tầm nói Bức tranh sơn dầu tôi đưa cho Ninh duẫn Là để báo đam ân tình Của chiếc túi phiên bản giới hạn của em Nếu em chuyển tiền cho tôi Thì bức tranh sẽ tương đương với việc em tặng cho cô ấy Bức tranh sơn dầu mà cô nhầm tưởng là tín vật đính ước của bọn họ Hóa ra lại là báo đáp ân tình giúp cô Hứa chị ý thương lượng với anh Tôi có thể trả góp cho anh được không? Tôi không muốn tiêu nhiều tiền của ba tôi ngay trong một lần như vậy Tưởng tư tầm cất ví đam Không cần gấp rút Khi nào em có tiền thì trả tôi cũng được Hứa chi ý lại im lặng nhìn biên lai truyền khoản Cô còn chưa có công việc chính thức Mà đã gánh trên vai khoản nợ hàng triệu tệ rồi Tưởng tư tầm lại nói ninh dẫn và tôi đã nói rõ ràng rồi Mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đã kết thúc Sau này cô ấy sẽ không cho em bất cứ thứ gì Nhưng sẽ không làm ảnh hưởng Đến mối quan hệ của em với dần kỳ Hứa chi ý muốn nói Không phải anh muốn gặp mặt Để ba mặt một lời hay sao Nhưng cô tưởng tượng nếu hỏi như vậy thì hơi quá đà Cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý Chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên So với London thì tôm hùm ở đây bự hơn nhiều Tường tư tầm hỏi người phục vụ mang lên một cái đĩa sạch Em ăn tôm hùm đi, tôi ăn mì Anh gắp hai con tôm hùm lên đĩa rồi đẩy đến trước mặt cô Còn hai phần mì thì gắp hết vào đĩa của mình Hứa chị ý không thể động tay, chỉ lặng lẽ nhìn sếp chu đáo chăm sóc mình như thế. Tối hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, khí chất hơi nghiêm túc. Kỳ lạ là không có cảm giác xa cách như thường lệ. Có lẽ cũng do biển cả khiến người ta bình yên. Hiếm khi nhìn thấy nét dịu dàng trên khuôn mặt lạnh lùng của anh như vậy. Từ từ tầm thấy cô vẫn không nhúc nhích thì đưa một chiếc nĩa trong bộ đồ ăn của mình vào tay cô. Cảm ơn anh. Bữa ăn này thực sự rất căng thẳng Tưởng từ tầm lên tiếng Phá vỡ sự im lặng này Trước đây em thường đến đây ăn sao? Hứa chi ý Vẫn cúi đầu ăn Chị đáp ử một tiếng Cô cẩn thận nếm thử vị thịt tôm Đây là lần thứ ba Cô ăn mì tôm hùm trong mấy ngày vừa rồi Tươi ngon nhưng không ngấy Sau khi ăn xong Số câu cô nói Tổng cộng không quá con số 10 Người phục vụ Dọn bàn sạch sẽ Rồi mang thêm hai ly đồ uống cho họ Hồi chi ý chống cảm nhìn biển Hiện tại cô là thư ký tạm thời Đang cùng sếp Ăn bữa cơm công việc Ăn xong thì nên nói gì mới thích hợp đây Sếp tưởng Cô quay mặt sang tìm chuyện để nói Nhưng thấy anh đang nhắn tin gì đó Thì ngay tức khắc dừng lại Tưởng tư tầm đang trả lời email Anh ngước lên nhìn cô ra Ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục Lần trước anh nói đang cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực AI y tế, giờ đã có kết quả gì chưa? Tư bản Cohen đang sàng lọc các công ty mục tiêu, chậm nhất vào cuối năm nay sẽ có kết quả. Anh đang trả lời email của Cohen, trong đó đính kèm thông tin sơ lược về một số công ty công nghệ y tế. Có một công ty mà anh thấy khá hứng thú nên nhắn bên kia tìm hiểu kỹ hơn. Tưởng tư tâm trả lời email xong rồi lại nhìn hứa chi ý đang giữ im lặng. Thấy ly nước cam của cô sắp cạn đáy, anh đưa ly của mình cho cô. Tôi không uống đâu, anh nói. Tuy lời mời không nồng nhiệt đến vậy nhưng khó có thể từ chối. Hiện tại thì hứa chi ý đã hiểu anh phần nào. Một khi anh nói ra thì sẽ không bao giờ thu hồi, khiến người ta không thể phản bác. Vì vậy, cô không từ chối ly nước cam đó mà hào phóng nói lời cảm ơn. Cùng xếp tăng ca ở bãi biển, ngoài việc ngắm biển thì chỉ uống nước cam mới có thể tiêu bớt thời gian. Hiện tại không phải là giờ làm việc. Từ từ tầm bắt đầu trả lời những email khác, anh không ngước lên, nói tiếp. Em không cần xem tôi như một ông chủ hộ báo cáo trồn, đến cả điện thoại cũng không dám lướt vài phút sau, hứa chi ý lấy điện thoại từ trong túi ra, có tin nhắn chưa đọc là tề chính sâm hỏi cô buổi concert thế nào gần đây anh quá bận rộn bận biểu hiện thật tốt cho ba mẹ thấy tranh thủ thuyết phục họ giao công việc kinh doanh ở nước ngoài cho mình thế nên anh ấy thực sự không có thời gian để đến gặp cô đợi khi nào anh hết bận sẽ đưa em đi xem concert một buổi hứa chị đam Em đã chụp màn hình rồi nha, đến lúc đó anh không được chối đâu đấy. Tỉ chính xâm đam. Anh không giữ lời lúc nào. Hứa chi ý trả lời bằng một nhãn dán. <cười> Nhiều lắm đấy, em giúp anh nhớ lại ký ức nhé. Tỉ chính xâm cười, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vẫn ở London hả? Đến Boston rồi, hiện giờ đang ở bãi biển. Sau đó, tỉ chính xâm gọi đến. Hứa chị ý không bấm trả lời ngay Cô nhấn im lặng trước Rồi ngẩng đầu Nhìn sếp đang ở đối diện xem Anh có đang bận không Tưởng tư tầm cảm nhận được Ánh mắt thận trọng kia Anh vừa trả lời email vừa nói Em nghe điện thoại đi Tôi trả lời tin nhắn của bạn Không ảnh hưởng gì cả Nghe anh nói là không làm việc nữa Hứa chi ý bấm nút trả lời Anh hai Tể chính xâm suýt nữa thì tưởng Cô sẽ không nghe máy Sao lâu thế Nghe điện thoại mà cần phải xin phép ai à? Đang cùng xếp ăn cơm công việc. Tưởng tư tầm ngẩng đầu lên. Hóa ra cô xem cái này là bữa cơm công việc. Tề chính xâm lại nói. Em sợ tưởng tư tầm như vậy làm gì? Anh ta có thể ăn thịt em à? Lần sau em nghe điện thoại của anh thì không cần phải xin phép anh ta. Hơi chi ý, thật thà đam. Em đang là trợ lý tạm thời. Tề chính xâm nghe vậy thì bật cười Được được được, em lại đi ăn mì tôm hùm chứ gì Ừ Ai không biết còn tưởng em và chủ quán là họ hàng đấy Gặp ai cũng giới thiệu món mì tôm hùm của em Âm thanh loa điện thoại lớn Trong điện thoại nói gì, từng tư tầm đều nghe rất rõ ràng Anh ung dung nhìn người đối diện Đang luống cuống không biết phải để mắt vào đâu Có vẻ cô thường đưa bạn bè tới quán này ăn Tề chính xâm cũng từng tới Chắc là hơn một lần Cô từng nói Mình rất quen thuộc với Boston Trước đây cô thường xuyên tới Lúc ấy anh tò mò Cô thường xuyên tới đây để làm gì Giờ đột nhiên nhớ ra Trường đại học trước kia của tế chính xâm ở đây Năm kia anh ấy mới tốt nghiệp thạc sĩ 10 phút sau của gọi kết thúc Hai ly nước cam cũng được uống xong Tưởng tư tầm tính tiền Hai người trở lại nội thành Sau khi hoàn thành công việc, anh có thói quen lướt mạng xã hội và chú ý đến những tin tức nóng trong ngày. Ninh Dần Kỳ mới cập nhật trạng thái là một bức ảnh chụp mặt trời mọc ở Bristol. Người bấm like đầu tiên là Hứa Chi Ý, cô cũng là người đầu tiên để lại bình luận. Hai người một bên hỏi một bên trả lời, bắt đầu trò chuyện qua lại trong phần bình luận. Từ chuyện đi ngắm mặt trời mọc cho đến tôm hùm ở Boston. Anh liếc sang nhìn người bên cạnh. Cô đang ngồi ngay ngắn, bàn tay gõ phím nhanh như múa. Tưởng tư tầm nhận ra cô thực sự không có gì để nói với anh. Mà cô và người bạn cùng lứa Ninh Dần Kỳ thì chủ đề nói chuyện không bao giờ cạn. Anh lướt xem những trạng thái của Ninh Dần Kỳ, mỗi cái cô đều để lại bình luận. chương tháng 6, hai người bọn họ còn chưa quen nhau, thế mà cô vẫn bấm like. Mà dùi quỷ khiến thế nào mà anh lại tìm ra tài khoản của Tề Chính Sâm. Tề Chính Sâm thì không đăng nhiều bài lắm. Một hai tháng mới chỉ đăng một bài. Nhưng lượt thích bên dưới mỗi bài đều có cái avatar quen thuộc. Suốt cuộc là cô thích bấm like đến mức nào. Lúc nào cô cũng là người đầu tiên ủng hộ Tề Chính Sâm và Ninh Dần Kỳ. Ngay cả Ninh duẫn cô cũng không bỏ sót một bài đăng nào. Từ tư tầm nhấp vào trang chủ của cô. Lần cập nhật cuối cùng là hơn 2 tháng trước Một ngày của người làm công Màu tim sẫm bị tẩy trắng Hình ảnh kèm theo là bức ảnh tay cô Đang cầm hai cây kem bị khoai môn Không hiểu có ý nghĩa gì Nhưng anh vẫn cho một nút like Hứa chị kết thúc cuộc trò chuyện với Ninh Dần Kỳ Thì nhìn thấy nút like của sếp Cô lạc lẽ thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội Giả vờ như không nhìn thấy Trở lại khách sạn, cô nhận được cuộc gọi của Hà Nghi An. Tháng 8 sắp kết thúc, hai tuần nữa là khai giảng. Phòng của con gái sắp được trang hoàng xong, chỉ còn thiếu vài bình hoa đang được vận chuyển bằng đường hàng không tới. Hà Nghi An quan tâm hỏi. Chi ý, kỳ thực tập ở Viễn Suy khi nào thì kết thúc? Chắc là muốn xác định ngày nào cô sẽ về nhà, chắc chắn họ còn muốn đến New York đón cô. Hứa chị cảm thấy không nỡ để ba mẹ cô ngồi máy bay mười mấy tiếng chỉ để đón mình. Cô cảm thấy không cần thiết. Cô cố ý kéo dài thời gian về nhà thêm một tuần đam. Khoảng đầu tháng 9 mới hết thực tập ạ. Hà nghi An thầm hiểu, ba tiếp tục trò chuyện. Con đang ở khách sạn hay đang tăng ca ở công ty? Ở khách sạn ạ, bây giờ con không bận. Bởi vì cô không muốn cúp máy sớm như vậy. Muốn nói chuyện thêm vài câu nữa Trước kia cô muốn nấu cháo điện thoại Với Tiêu Mỹ Hoa nhất Nhưng điện thoại công việc của Tiêu Mỹ Hoa Cứ liên tục gieo hết cuộc này đến cuộc khác Mỗi lần hai mẹ con nói chuyện Chưa được vài câu Thì đã phải cúp máy Mà bây giờ cô không tự chủ được Luôn muốn gần gũi với Hà Nghi An nhiều hơn Hà Nghi An vừa định nói chuyện Thì thư ký gõ cửa văn phòng Bà không trực tiếp nói vào đi Mà đứng dậy đi ra mở cửa không quên nói trong điện thoại đi công tác rồi có thời gian đi mua sắm không con hứa chị đam hôm nay con vừa mới đến không biết lịch trình có dày đặc hay không nữa cô thoa kem dưỡng da bằng một tay rồi leo lên giường chỉ để lại chiếc đèn tường ở phía đầu giường sau khi Hà Gia An mở cửa bà chỉ chỉ vào trong điện thoại ra hiệu cho thư ký im lặng thư ký hiểu rõ sắp xếp các phân kiện cần ký tên theo thứ tự rồi để lên trên bàn. Hà Nghi An vừa ký vừa nói, bà con đã nhận được hóa đơn tháng trước rồi, con chi tiêu tổng cộng hơn 2.000 tệ. Bà cười nói với con gái, con lại tiêu ít như vậy, ba con sầu đến mức bạc tóc luôn rồi kìa. Hứa Chi ý cũng cố gắng để bản thân nói chuyện tự nhiên hơn, cô đam, tháng này con sẽ khỏe thẻ nhiều hơn. Động tác ở đầu bên kia rất kẽ nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng lật giấy. Mẹ, mẹ đang bận à? Giọng điệu của Hà Nghi An rất tự nhiên. Không nè, đang xem mấy hóa đơn ba con đưa cho mẹ đó mà. Bà biết rõ tính tình của con gái. Một khi bà nói là đăng ký văn kiến thì con gái sẽ rất biết điều mà kết thúc cuộc gọi. Nhắc đến hóa đơn, chủ đề nói chuyện dường như lại quay vòng về lại. Hứa chi ý nghĩ phát óc nói Mẹ Anh trai con có bạn gái chưa? Cô và ba mẹ Không có chuyện gì để nói Nhưng nói về người khác Thì vẫn được mà Chắc là không có nhỉ Mẹ cũng không rõ lắm đâu Hôm nào con hỏi anh con xem Dạ Chờ con đi công tác về sẽ tìm anh con ăn cơm Hạ Nghị An lại cười dịu dàng hỏi Còn con Con có thích người nào không? mẹ sẽ giữ bí mật cho con không nói cho ba con biết đâu. Hứa chị ý đắn đo trong giây lát. Đam có nhưng mà hải nghi an cũng không thúc giục hỏi tiếp chỉ kiên nhẫn lắng nghe. Hứa chị ý thất thần vài giây rồi đam chắc là không có khả năng ạ. Vậy chờ khi nào có khả năng thì lại theo đuổi. Nếu như con không biết theo đuổi con trai như thế nào Thì có thể hỏi tư tầm và anh trai con Cô lập tức trả lời Dạ được Hai mẹ con cuối cùng cũng không còn nói chuyện khô khan như vậy nữa Mặc dù vẫn có lúc bỗng dưng không biết nói gì tiếp theo Nhưng con gái đã bắt đầu mở lòng chia sẻ bí mật Điều này làm Hà Ghi An vui mừng không nói nên lời Sau khi cúp điện thoại bà nhắn tin cho chồng Tôi vừa gọi điện cho chị Ý, trước đó tôi còn lo sự việc ở London sẽ khiến con bé buồn rồi sẽ sinh ra ngăn cách. Mà xem ra tôi đã lo thừa rồi, con bé không hề để trong lòng. Hứa hướng ấp đam, vốn dĩ chị Ý hiểu chuyện và chu đáo mà, một phần cũng là nhớ công đức, công sức của tư tầm. Hạ Nghĩ An không khỏi cảm thán, sao tư tầm lại không phải con cái nhà mình chứ? Ở Boston ngày thứ ba, hứa chi ý gặp Cohen, anh ta cũng đến công tác. Cohen nhìn hứa chi ý hỏi, cậu đổi trợ lý khi nào vậy? Anh ta hỏi cười đàn ông bên cạnh, tưởng tư tầm đam, em gái của hứa đang thực tập ở chỗ tôi. Anh giới thiệu cả hai người với nhau. Cohen lại nhìn hứa chi ý một lần nữa, ngoại hình đúng thật là rất giống hứa hành. Lần này anh ta đến đây để tìm tưởng tư tầm bàn chuyện công việc. Công ty công nghệ y tế mà tưởng tư tầm có ý định đầu tư được sáng lập bởi một nữ doanh nhân. 18 năm trước, bà ấy di cư từ Hồng Kông sang Mỹ. Gia đình bà ấy kinh doanh thiết bị y tế. Bản thân bà ấy cũng có hứng thú với công nghệ in 3D và đã tự thành lập công ty công nghệ Kiwi. Bà chủ Lý Kha, năm nay 48 tuổi, Kết hôn hai lần, ly hôn hai lần, có hai đứa con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi, cả hai đều sống cùng với mẹ. Người mẹ đơn thân mang theo con nhỏ gây dựng sự nghiệp lại còn rất thành công, con cái cũng chăm sóc chu đáo, làm người ta vô cùng nể phục. Năng lực quản lý của Lý Kha không thể nghi ngờ, công ty gia đình bà ấy năm đó phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Nhờ bà ấy ngăn cơn sóng dữ mới bảo toàn được công ty. Khờ Hân lại nói tiêm. Không chỉ mỗi mình tổ chức đầu tư mạo hiểm Viễn Duy muốn đầu tư vào đâu, mà Lý Kha cũng đang cẩn thận lựa chọn đối tác. Đây là sự lựa chọn hai chiều nên tiến độ sẽ hơi chậm một chút. Tưởng tư tầm đam. Các cậu cố gắng thúc đẩy sự hợp tác của Viễn Duy và Kiwi đi. Anh đánh giá cao Kiwi. Một là vì Lý Kha đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị y tế. Hai là Lý Kha và đội ngũ của bà ấy rất có năng lực. Cơ hình uống một tách cà phê rồi rời đi. Lúc này điện thoại di động của tưởng tư tầm rung lên là hứa hành gọi tới hỏi anh xem chi ý có đang ở cạnh không? Có. Đáp xong, tưởng tư tầm lấy ra một chiếc ly làm bằng xứ xương để uống cà phê. Hứa hành lại nói